Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của nghệ truyện. Đến này lại lên thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong tập 14 của cuốn tiểu tuyết Quỷ Ám của tác giả Nguyễn Như Phong. Chiều hôm đó, Tâm đến cửa hàng của Kim Hoành. Kim Hoành ra đón vồn vã, rồi làm ra mặt cho Tâm. Vừa làm, Kim Hoành vừa nói chuyện. Sáng chị nói với em về chuyển tiền cho công ty rồi đấy Thận trọng thì cũng tốt thôi Nhưng em phải giúp Lâm Lúc này là lúc đang có cơ hội Giá cả thì chị và Lâm tham khảo mấy nơi rồi Nhiều nơi đòi đắt lắm Chỗ này làm cho mình mà giảm hơn 30% chi phí đấy Đầu tư làm cái này hết mấy trăm tỷ cơ Mình là một phần cơ sở hạ tầng rồi bán quách dự án đi Đã có một đại gia ở Hà Nội đặt vấn đề với chị mua lại dự án này Ngay ngày mai chị bán dự án này đi công ty mình cũng đút túi được khoảng 30 tỷ. tâm nói, chị ơi, nếu được như vậy thì bắn quách đi chị, ạ, giữ làm gì? em thấy làm thế này mịt mổ lắm. em lo nhất là mình chưa có sổ đỏ, chưa được cấp giấy phép xây dựng. họ đến kiểm tra thanh tra thì gai lắm. kim oanh nói, chuyện thanh tra thì em quan tâm làm gì? người ta nói rồi, thanh tra thanh mẹ thanh gì, hệ có phong bì thì là thanh kêu. em không phải lo cái đám đấy. Chuyện đối ngoại là em cứ yên tâm Không việc gì phải bán khoăn Anh Lâm và chị chỉ cần đào được căn hầm Đổ mấy khối bê tông xuống là chị bán quách dự án luôn Chị đã bàn với Lâm rồi Bán mà thắng thế này Thì em là kế toán trưởng Người đứng mũi chịu xào về chuyện tài chính Thì chị ít Phần của em cũng phải là 5% trong số tiền lời ấy 5% của 30 tỷ Thì cũng giúp vợ chồng em soát đói giảm nghèo Được kha khá đấy Tâm nói lý nhí Em cảm ơn chị Anh chị thương em thế này thì em biết lấy gì trả ơn. Kim Hoài nói. Em nói gì chuyện ơn huệ thế? Chị em mình gắn bó với nhau vì việc của công ty, vì việc của cậu Lâm. Em cứ giúp Lâm đi. Chị hứa với em, chị sẽ chịu trách nhiệm việc này. Tính chị như thế nào thì em biết từ xưa đến nay rồi đấy. Dạ em cảm ơn chị. Ngay lúc đó trong lòng tâm đã nảy ra suy nghĩ. Quái lạ. Sao hôm nay mùa này lại tử tế với mình như thế? Vốn mùa ấy có coi mình ra gì đâu. Mụ ấy đã nhiều lần nói với thằng Lâm phải thay mình đi mà. Bây giờ bỗng dưng lại từ tế như vậy, thì chắc là có chuyện gì đó không ổn. Cứ phải lựa lựa xem sao. Tâm nói với Kim Oanh, em định sang tuần sẽ ký giấy tờ để chuyển tiền, nhưng cứ để chờ công ty ấy hoàn tất các thủ tục khác, chắc phải mấy hôm. Mình cũng phải chắc chắn chạy. Nhưng chị cứ yên tâm, em sẽ làm thật sớm. Chị biết rồi, ông Toàn trước khi đi lại tung ra cái tin là công ty này không có trang web, nên có thể là công ty ma. Nhưng ông ấy cẩn thận không phải lối Em có thấy hôm ký kết không Các cán bộ đến tay bắt mặt mừng chồng thầy giám đốc nhà nó có người còn khúm núm xun xoe Chuyện đấy em đừng có ngại Tâm hiểu ý Vâng Buổi tối sau khi ăn cơm Đông chuẩn bị một số thứ lạt vặt Quần áo ngủ, mấy hộp sữa Và mấy hộp thuốc bổ bạn bè gửi cho bảy liêm. Người phục vụ là một phụ nữ đã đứng tuổi Nhìn đồng sắp mấy món đồ Nói với giọng bồi ngồi Anh đồng. Anh ở nhà đi, anh cho tôi vào trong chị bảy. Chị cửa cứ ở trong nhà, tôi vào trong nhà tôi. Người phục vụ nói, tôi vào trong thì tốt hơn, có những việc đàn ông không tiện. Không lo, nhà tôi ổn rồi, đi lại được mà. Nghe nói là hôm nay đã gọi các đội trưởng lên báo cáo công việc rồi. Trời ạ, sao chị ấy lại lo công việc như vậy? Ốm đau bệnh tật thì cứ phải nghỉ ngơi chứ. Cứ nghĩ đến công việc thì chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay mới hết được. Tôi nói điều này xin anh đồng đừng trách. thím cứ nói, có việc gì mà thím ngại thế. Người phục vụ nói, tôi được ở bên chị lâu rồi, anh chị đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, trong lòng tôi rất biết ơn. Thực lòng tôi thương chị Bảy và thương cả chú nữa. Chuyện gia đình chú thì tôi không dám nói, nhưng hôm nay chú cho tôi được mạn phép nói một câu. Tôi thấy chú tím nên bỏ qua những bất hỏa khi xưa, về lại với nhau đi. Cho ấm cửa nhà. Từ ngày không có thím ấy, tôi thấy nhà này quạnh quẽ quá. đồng hiểu ra. Điều này thì thím cứ yên tâm. Tôi cũng sẽ tính. Việc gì cũng phải có thời gian. Bát nước đã hắt đi rồi. Giờ muốn hớt lại đâu có đơn giản. Đúng là không đơn giản. Nhưng nếu như cả bốn bàn tay cùng chung lại, gạt nước vào bát, thì chắc là bát nước lại đầy thôi. Lúc đó có tiếng chuông gọi cửa. Người phục vụ ra mở cửa. Thấy Kim Anh, người phục vụ khó chịu, nói với giọng nặng như chì. Chào cô. Nghe giọng nói, Kim Anh hiểu ngay người phục vụ khó chịu với mình. Vâng, chào thím. Anh đồng có nhà không thím? Có, nhưng anh ấy đang chuẩn bị vào viện trông chị bảy. Kim Anh nói với giọng mỉa mai. Ồ, này này có hiếu với vợ quá nhỉ? Tốt đấy. Người phục vụ cũng nói giọng mát mẻ. Vợ chồng thì phải chăm sóc trông non. Có phải người dưng nước lã đâu mà bỏ qua được. Kim Anh ngủ nguẩy đi vào. Anh đi đâu đấy? Anh về dưới huyện trong cối. Chắc là anh hận rồi, nên nghĩ cách bao hiếu vợ phải không? Đồng bực mình. Thôi đi em. Sao dạo này em có cái giọng khó nghe quá? Kim Anh bực mình. Vâng, tôi bây giờ thì bắt đầu nói khó nghe lắm rồi. Không như ngày xưa, ngày trước, khi mới biết nhau, thì anh nói rằng mỗi ngày chỉ cần nghe em nói vài ba câu là thấy như ruộng khô được tới nước. Nếu vậy thì anh đi đi. Em đến có việc gì không? Chẳng có việc gì cả. Tôi nhớ anh thì tôi đến. Thì mà anh lại hỏi tôi có việc gì Hình như là cách nói này anh mới có Hay là bệnh của lãnh đạo Khi ở dưới gọi lại hỏi có việc gì Thôi chẳng có việc gì nữa Con này đi về đây Nói rồi Kim Anh đi luôn Đồng cũng chẳng giữ lại Trong tầm tâm, Đồng cũng mong Kim Oanh đi cho khuất mắt Kim Anh lên ô tô Giận dữ phóng đi Được một đoạn Oanh dừng xe lại gọi cho Bảo Lâm Giọng Kim Anh thay đổi khác hẳn Lâm thế à Mình đang ở đâu Lâm đang ở sân tennis vừa chơi hết một hiệp và đang nghỉ giải lao Lâm nói Người ta đang chơi tennis Nghỉ đi, về đây với em, có chuyện vui đấy Mình về sớm nhé, em chuẩn bị cơm Mấy anh em đang tính đánh xong trận này thì kéo nhau đi làm mấy ly bia Bia rượu ít đi có được không Được mấy ly rồi về ngáy như giấm ấy. ai mà chịu được Bảo Lâm bật cười Ờ, thế thì mình phải chuẩn bị bia cho người ta nhé Đồng ý, muốn bao nhiêu bia ở nhà cũng có uống bia ở nhà chẳng thích hơn à muốn đồ nhậu gì cũng được lại không mất tiền bo cho đào lâm cười khủng gỡ gớm tiền cho em bằng vạn lần tiền bo cho đào ấy chứ kim mỏi nghiềm giọng anh định ví em với đào đấy hả thế thì đi kiếm con cà phè nào tử tế mà ôm ấp cho tiết kiệm lâm vội vàng khí thôi đùa một câu mà đã nổi nóng rồi dạo này bắt đầu khó tính rồi đấy em chỉ khó tính khi nói với anh thôi khi em còn khó tính nghĩa là em còn rất yêu anh thương anh Em mà đã không nói, lời khó tính không có, lời dễ tính cũng chẳng thấy đâu. Chơi thêm một trận nữa, Lâm phóng xe về nhà Kim Anh. Kim Anh đã đợi sẵn ở nhà. Đón đà, đỡ túi đồ đánh tennis của Lâm, rồi dục Lâm đi tắm. Lâm vào phòng tắm, Kim Anh ở ngoài nói. Đại, có cần em kỳ lưng cho không đấy? Lâm nói vội vàng. Thôi thôi, không cần. Người ta tắm sắp xong rồi đây. Kim Anh lả lơi. Gớm, giờ này giữ ý nhỉ? Mau lên nhé Bữa cơm có vẻ rất vui. Kim Anh đón đã rót cho Lâm một ly rồi rót cho mình. Kim Anh nâng ly lên và nói. Ta cùng uống xe mãi say trước nhé Lâm trợn mắt. Anh uống làm sao lại được em? Anh uống một ly thôi. Ừ, uống một ly. Người ta bảo uống một ly nhiều hơn một lít. Lâm bật cười. Giờ này em cũng hay ví bon thật. Cho anh xin chén cơm. Bà có chuyện gì vui thế? À. Chuyện vui thứ nhất là quan tâm đến chỗ em làm đẹp da mặt, gội đầu. Em đã nói với nó về chuyện tiền bạc rồi. Đúng là con này ăn phải bà của thằng Toàn, nên lo lắng, băn khoăn về tính hợp pháp của công ty kia. Phải nói là chúng nó tin tưởng đấy. Nó hứa là sang đầu tuần sẽ chuyển tiền. Em đưa cho nó miếng mồi khá ngon. Là cứ săn ủi mặt bằng xong, em và anh sẽ bán dự án đấy đi. Lời được khoảng 30 tỷ thì sẽ cho nó được phần trăm. Thế là cô nàng bập ngay. Lâm bật cười. <cười> Dạo này mưu mẹo gấm. Còn chuyện vui thứ hai là gì? Kim Anh sầm mặt xuống. À, chuyện vui thứ hai là ba má anh sắp tái hồi Kim Trọng rồi. Lâm ngạc nhiên. Thế nào là tái hồi Kim Trọng? Kim Anh biễm môi. Hóa ra anh không đọc chuyện kiều của Nguyễn Du à? Lâm ngơ ngác. Nguyễn Du là ai? Là ông nào? Sao ngày xưa anh cũng có bằng phổ thông được nhỉ? Học xong mà không biết Nguyễn Du là ông nào nữa. Lâm gãi đầu. bọn anh nhớ các ngôi sao minh tinh màn bạc, hoa hậu. Chứ Nguyễn Du, Nguyễn Du gì thì nhớ sao nổi. Tái hồi Kim Trọng là thế nào? Kim Anh thở dài. Không đọc Nguyễn Du, thì em có nói anh cũng chẳng hiểu. Thôi, nó kiểu khác bệnh. gương vỡ lại lành rồi. Lâm hiểu ra, à ý mình nói là ba má quay lại với nhau. Kim Anh gật đầu. Đúng thế, tối nay ông khăn gói cỏ mướp vào trong bà rồi. Em nhìn mặt và nghe cách nói là biết ông ấy muốn tống khứ em ra khỏi đấy rồi. Em thề là từ nay em không bao giờ đến đấy nữa. Không đến cũng tốt. Anh đang nghĩ về chuyện có nên đi Myanmar không? Hôm qua coi tivi Thấy ở bên đấy đánh nhau loạn cả Bất ổn lắm Cứ nay thiết quân luật Mai thiết quân luật Sang đó rồi chẳng biết thế nào Mày nghĩ lại đi Hay là cứ sống ở đây Anh nói thì đơn giản Anh chỉ nghĩ cho thân anh thôi Anh có nghĩ cho em đâu Sống ở đây vài năm nữa Thì anh lại chẳng cuốn gói đi theo con khác cay. Em hỏi anh Nếu anh sống ở đây với em Liệu có công khai được chúng mình đi với nhau không Liệu ba anh có để yên khi biết em sống với anh không Lâm ngẩn người ra, ờ <cười> nhỉ, ông ấy mà biết có khi bắn chết đấy, ông ấy có súng ngắn. Kim Oanh bật cười, không những ông ấy mà bà ấy cũng có súng ngắn. Nghe nói lãnh đạo công an bây giờ được trang bị súng hiện đại lắm, bắn lại còn không có tiếng cơ. Lâm nói, làm gì có súng nào bắn không kêu, là lắp ống giảm thanh thôi. Người gì mà nghĩ ngắn thế không biết, em hỏi anh một câu, hình như anh đã nghĩ lại, không muốn sang Myanmar với em phải không? Lâm ngẩn ngừa. <cười> thật lòng anh muốn đi anh chẳng muốn xa em nhưng để ba má anh ở lại thế này mình là con một thì thấy thế nào ấy ở đây thì còn bạn bè chiến hữu anh em chứ sang đấy thì thân cô thấy cô chẳng biết thế nào kim anh đặt bát xuống bàn tùy anh anh cứ nghĩ cho kỹ cuối tuần tới em sẽ sang đó thu xếp anh sang được với em thì tốt anh không sang được thì cứ ở đây rồi kiếm con khác mà sống em chắn ở đất việt nam này lắm rồi tại sao cứ phải sang đấy Em không ở đây được à? Anh nghĩ trẻ con thật đấy. Bây giờ nếu em ở đây thì em chết vì tương tự tư anh mất. Không được ở với nhau, không được thành vợ thành chồng thì ở đây có ý nghĩa gì? Nếu ở bên kia có anh sang với em thì một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Mà bây giờ làm gì có lều tranh? Một biệt thự hai trái tim vàng thì là mãn nguyện cuộc đời em. Nếu anh không dám đi thì thôi. Em đi cũng là để tôn vùi hình ảnh của anh. Cách nói rất cải lương của Kim Oanh khiến Lâm mủi lòng. Thôi được rồi, cứ để tiền chuyển vào tối đã rồi mình tính. Ăn tối xong đã là 8 giờ tối, Lâm nói. Tối nay em ngủ mình nhé, anh về nhà. Sắp phải về? Không ở đây được à? Lâm nói. Bây giờ ông già đã đi trong bà già rồi, anh lại đi như thế này thì không nên. Má đang ngốm như thế, để cho bà buồn thì không được. Kim Anh hiểu ra, cười nhạt. Thế cũng được. Thôi anh về đi. Hay thật. Hôm nay tôi mới được chứng kiến cảnh chồng có hiếu với vợ. Con có hiếu với cha mẹ. Giá như ông già anh có hiếu với bà ấy từ cách đây vài ba năm. Anh có hiếu với ông ấy cách đây mấy năm rồi. Thì làm gì có chuyện thế này nhỉ? Mà thôi. Nói chứ hiếu bây giờ thì cũng vô cùng. Làm gì có thằng con nào mà có hiếu mà lại tòm thêm cả vợ nhỏ của cha. Nghe vậy Lâm tối mặt lại. Này. Từ nay em đừng nói với anh bằng giọng đấy có được không? Kim Anh ngạc nhiên nhìn Lâm như người từ trên trời rơi xuống Nét mặt tự nhiên trở nên lạnh tanh ố, hình như là hai cha con anh bàn với nhau để thống nhất cách nói với con này có phải không? Lúc nãy cha anh cũng nói với tôi rằng từ nay đừng nói cái giọng ấy Bây giờ anh cũng thế Thôi được rồi, hai người đi cả đi Tôi chẳng cần hai người nữa Nói rồi Kim Anh chạy ra ghế lông, Úp mặt xuống và khóc nước lên Nếu là người tinh ý nghe tiếng khóc Thì là à khóc giả vờ Nhưng Lâm thì không biết gì Lâm vội vàng chạy lại an ủi Thôi nào mình gớm Người ta mới nói có một câu thế mà đã giận với dỗi Thôi nhé Sáng nay anh đã hứa là tối nay anh vào Cho nên anh chạy vào Mai anh sẽ ở với em Kim Anh vẫn úp mặt xuống ghế Anh đi đi anh đi đi tôi không cần anh nữa Cứ để cho con này sống một mình Trời ơi sao tôi không chết đi cho rồi tại bệnh viện huyện, đồng ngồi cạnh bảy liêm, ân cần bón cháo cho bảy liêm. dù đã tự ăn được, nhưng bảy liêm vẫn thấy vui và hạnh phúc khi được chồng bón cho từng thìa cháo. ở ngoài phòng bệnh, phó công an huyện và hai chiến sĩ thấy cảnh ấy nên không vào nữa. anh phó công an huyện nói: trong cảnh này mà thấy ông bà ấy không bỏ nhau được, chắc là sau lần này là quay lại với nhau thôi. một chiến sĩ nói: hay thiệt đó, gia đình đang tan nát. Nhờ có mấy thằng lưu manh gây ra vụ tai nạn mà tự nhiên lại đoàn tụ được gia đình, phải cảm ơn thằng Lưu manh." Anh phó công an huyện lườm mày ăn nói linh tinh. Trên chiếc kia lại nói: "Chú biết không, ở huyện Nhân Phúc, bọn trộm vào khoáng bàn làm việc của tay phó chủ tịch huyện phụ trách kinh tài, thế là vơ được trong ấy hơn 50.000 đô la và 10 cây vàng, mà ông này có tiếng liêm khiết trong sạch. Số thằng trộm ấy không may mang vàng đi bán thì lại bán đúng hiệu vàng đã từng bán vàng cho ông phó chủ tịch nên báo công an bắt luôn, lấy lại được tiền và vàng thì lại bị báo chí khui ra là phó chủ tịch huyện mà lại có trong ngăn kéo ngần ấy tiền và vàng. Nếu không tham nhũng hối lộ thì lấy đâu ra mà nắm tiền lắm vàng thế? Thành trà thành mẹ vào cuộc, thế lại bới ra ông ấy ăn tiền của mấy dự án cấp đất đai cho doanh nghiệp làm nhà, và ông ấy mất chức, chưa biết án kỷ luật thế nào nữa. người ta mới nói rằng khám phá ra tham nhũng nhờ trộm, trộm bắt tham nhũng giỏi hơn chính quyền. Anh phó công an huyện bật cười, làm cho Đồng và Bảy Liêm chú ý. Đồng bước ra ngoài, nhìn thấy mấy người đứng đó thì hỏi: "Anh tới lúc nào vậy, sao không vào? Anh phó công an huyện nói: "Tôi thấy anh đang cho chị ăn nên không muốn quấy rầy." Đồng vui vẻ, mà trong này, Bảy Liêm thấy cán bộ dưới quyền mình vào thì rất vui. Muộn thế này không ở nhà mà còn vào đây làm gì?" Anh phó công an huyện nói: "Hôm nay tôi trực chỉ huy, mấy anh em vào thăm xem chị Bảy thế nào." Thấy cô anh Đồng ở đây, chúng tôi rất mừng. Đàn ông mà chăm sóc cho vợ thế này thì thật là quý hóa quá. Cứ nghĩ hồi vợ tôi ốm nặng, tôi lại đang đi học lớp bồi dưỡng nhiệm vụ công an ngoài Hà Nội. Đến lúc về bà ấy cứ trách là chỉ biết lo công việc, chẳng nghĩ gì đến gia đình vợ con. <cười> mà khổ nỗi mình có làm chủ được đâu, mọi việc còn có tổ chức, có cơ quan sắp xếp, bỏ một buổi học, sau này học lại cực lắm. Bảy Liêm nói, nghe nói anh Hòa xuống phải không? Anh phó công an huyện trả lời. Vâng, anh ấy đến gặp ba má thằng Tư Trúc Thằng này đang bị nghi ngờ gây tai nạn cho cô Anh ấy đã gặp chưa? Nếu anh ấy chưa gặp thì đừng gặp nữa Để mấy hôm nữa tôi ra viện Thì sẽ đến nói chuyện với ông bà Tôi biết chú thím ấy là người tốt lắm Mình nói không kéo một chút Thì động chạm đến chú thím ấy Làm buồn cho người ta Nếu anh Hòa còn ở đây Anh nói anh Hòa trước khi đến gặp chú thím ấy Thì qua tôi nói chuyện một chút Tôi biết gia đình ấy Biết cả thằng Tư Trúc nữa mà Nó đúng là thằng hỗn hào ở đâu Chứ với bà má thì nó rất ngoan, ngoan lắm. Vừa lúc ấy thì Lâm chạy vào. Thấy mọi người đông đủ lại có cả cha ở đấy. Lâm rất vui. Anh phó công an huyện nói. Có lẽ hôm nay phải đề nghị với bệnh viện lấy thêm một phòng nữa để cả gia đình vào đây với chị Bảy cho nó vui. Bảy Liêm nhìn con trai chiều mến. Hôm nay con dỗi việc rồi hay sao mà tối còn vào được với má. Mấy bữa này con cũng thư thư việc rồi. Bảo Lâm nói. không cảnh ấm áp có lẽ là đã lâu lắm rồi Mới lại có ở gia đình Huỳnh Sơn Đồng Lâm hỏi Má lên đâu mà không vào Nó ở đây với má cả chiều Vừa trông má vừa ôn bài Trước khi bà đến, má bảo nó về nhà nghỉ ngơi Nó đang ôn thi Nên cứ dốc vào học Con bé này đến lạ Học hành kiểu gì mà người ta học 4-5 năm mới học xong đại học Nó thì cứ quyết tâm chỉ 2 năm là phải hết Còn coi nó học gây cả người đi Nó còn học thêm một trường ngoại ngữ nữa Đồng nói, em phải nói con, học gì thì học đừng có tham quá. Anh thấy có những đứa trẻ phất điên vì học, khổ thiệt đấy. Con trẻ bây giờ học hành sao mà vất vả quá. Nhìn chúng nó cõng cách cặp mà cảm tưởng như bộ đội ngày xưa hành quân vào chiến trường ấy. Anh phó công an huyện và hai cán bộ ngồi chơi một lát rồi về. Trong phòng chỉ còn lại có ba người. Bảy Liêm hỏi Lâm, dạo này con làm ăn thế nào? Má thấy mấy anh em nói má cũng lo lo. con đã nói với má rồi, công việc làm ăn có khó khăn. nhưng cũng ổn bà nghe nói con làm dự án công viên tâm linh nhưng thủ tục giấy tờ chưa hoàn chỉnh con phải hết sức cẩn thận chớ có làm ẩu mà mất hết đấy hình như là ngân hàng cho vay mấy chục tỷ rồi đúng không vâng con làm dự án ngân hàng cho vay tiền rồi có má ở đây bà nói luôn lẽ ra bà phải nói ngay nhưng tìm con không được hôm qua khi đi tìm con bà đến công ty gặp cậu toàn nó có nói với bà là một trong những nguyên nhân nó xin nghỉ Là nó cảm thấy có rất nhiều điều không bình thường Ở trong dự án này Mà con thì cứ bắt nó làm bằng được Mấy hôm nay lại đốc thúc nó với kế toán Chuyển tiền vào công ty rời ơi nào đó Nó sợ nên xin nghỉ trước Bà nói cho con biết Nó là đứa học hành tử tế Khi nói như vậy Tức là nó đã linh cảm thấy điều gì đó rất không bình thường Lâm cúi đầu im lặng Bảy Liêm nói Trước đây bà má cũng có lỗi Khi để cho con tự do quá Muốn làm gì thì làm Thậm chí còn chiều con, mới học hết lớp 12 mà đã mua ô tô. Biết chuyện con sang bên kia chơi cờ bạc mà không ngăn cản quyết liệt nữa. Dạo này đúng là con không sang bên đấy chơi nữa, má cũng thấy mừng. Nội con trước khi mất, chẳng lo chi cả, chỉ lo cho mỗi con thôi. Vâng, con biết rồi. Đồng nhìn con trai bằng ánh mắt dịu dàng. Con gần này tuổi rồi, có con nào rồi thì cũng phải tính cưới xin đi. Bà má muốn có đứa cháu nội. Lâm cởi bán lẽn, còn mấy có hai mấy mà, vội gì? Đồng nói, ngày xưa tao hai mốt đã sinh ra mày rồi đấy. Bài Liêm ngượng nghiệp, trời sao mình lại nói chuyện ngày xưa, thời ấy khác? Em nhớ là một bữa em đi học bổ túc về, bà má nói với em là, tao tính rồi, tháng tới mày cưới đi. Em ngơ ngác hỏi, cưới anh, còn làm gì đã có ai mà cưới? Bà em nói là, tao lấy chồng cho mày rồi, tao với ông Chiến Phương hôm nay vừa bắt tay nhau, uống hết một ve. Và trước sự chứng kiến của mọi người Tao đã gả mày cho thằng Đồng Làm lễ cưới luôn, không làng nhăng gì cả ảnh cũng thế cũng bữa cơm, ông già gọi ra bảo Tao lấy vợ cho mày rồi Anh hỏi lấy ai thì ông bảo lấy con ông Tư Hòa Lúc đấy anh biết chú Tư Hòa Chú có biết em đâu Bảy Liêm cười Hôm bà dẫn anh đến nhà em Em cứ đứng ở cửa buồn nhòm ra coi Tay đồng đầy tướng mạo thế nào thấy làm công an mà tướng mạo cũng dễ coi Đồng cười vui Thế là gật đầu vội chứ gì Bài liêm đỏ mặt Đồ quỷ này Sau một tối Ở cùng ba má ở trong bệnh viện huyện Tự nhiên bảo Lâm như người ngủ mê sực tình Lâm ngộ ra một điều gì đó lớn lao Mà bấy lâu nay chưa bao giờ nghĩ đến Có lẽ Đó là tình cảm ấm áp của gia đình Là sự quay trở lại của ba má Đã khiến cho Lâm tình ngộ ra nhiều điều Trong lòng Lâm thấy ân hận Vì những ngày tháng vừa qua Đã làm ăn không ra gì, tiêu phá của gia đình không biết bao nhiêu tiền của. Trước khi đi về, Lâm đến bên cạnh Bảy Liêm, lấy một chiếc khăn nóng, lau mặt cho mẹ. Bảy Liêm cảm động. Con cứ về đi làm đi. Mọi việc đừng có vội vàng. Bây giờ phức tạp lắm. Con phải rất cẩn thận chuyện tiền bạc đấy. Không khéo là thấy con nhẹ dạ cả tin. Chúng nó lừa con là khổ lắm. Mà thấy... Có vẻ con đã nghĩ ra được nhiều điều mới mẻ. Con làm gì thì làm, đừng để nội buồn nghe con. Tự nhiên Lâm ớ nước mắt. Con hứa với má, con không để ba má buồn nữa. Có điều này con xin má. Bài Liêm nhìn con trai âu yếm, có điều gì thế con? Con biết là trong việc ba má phải chia tay nhau. Lỗi nhiều là ở ba. Nhưng thôi, má ta lỗi cho ba. Con muốn ba má về ở với nhau. bà Liêm mỉm cười nhìn con trai Cảm ơn con đã hiểu cho lòng má Nhưng má làm sao mà quyết định được Nghe má nói như thế Lâm cười Vậy là má đồng ý rồi nhé Con sẽ nói với ba Trên đường lái xe về công ty Lâm như bước sang một thế giới khác Lâm vừa lái xe Vừa huýt sáo Có tiếng điện thoại di động Thấy số máy của Kim Hoành Lâm nói Chào em, anh đây Nghe giọng Lâm vui vẻ Kim Hoành nói Hôm nay có niềm vui gì thế? Em biết không? Ba má anh đã làm lành với nhau rồi. Kim anh nói lạnh lùng. Thế hả? Vậy thì chúc mừng anh. Anh đang ở đâu đấy? Hay là đang đi sắm đồ cưới lại cho ba má? Lâm bực mình. Anh về công ty làm việc. Nghe Lâm nói về công ty, Kim anh đổi giọng. Anh về công ty đi. Thang Toàn đi rồi. Có nhiều việc anh phải sắn tay áo vào mà làm. À, hôm nay và ngày mai em về dưới Sài Gòn dự lớp tập huấn về đào tạo người mẫu anh nhé. Hay quá, em cứ đi đi. Khi nào về thì báo anh biết. Lâm tắt máy, lại vừa lái xe vừa hát, trong lòng vui phơi phới. Kim Anh sau khi tắt máy thì đứng thừ người ra suy nghĩ, rồi à gật gật đầu và tự nói với lòng mình. Như vậy là mình sắp mất cả cha lẫn con đây. Rồi Kim Anh lại cười khởi. Được thôi, một khi con này đã mất hết thì cũng có gì phải giữ gìn. Kim Anh lái xe lên cửa cầu nhân hòa, rồi gửi ô tô, Thuê xe ôm sang Campuchia Vừa qua cửa khẩu Đã có một chiếc limousine đón Kim Anh Xe đó là của Thạch sang Kim Anh lên xe rồi hỏi Thạch luôn Hôm nay có việc gì gấp Mà phải gọi tôi sang thế này Sang bàn chuyện làm ăn chứ còn bàn chuyện gì nữa Càng ngày càng khó khăn quá chị xem có kế nào cứu được không Làm sao mà cứu được Tôi ở bên kia các canh ở bên này Xây dựng lớn như thế này rồi Không có người chơi thì biết làm thế nào Thạch Luông in ra cho Kim Anh xem một bài trên báo điện tử của Việt Nam. Bài báo viết: Tình hình cờ bạc ở biên giới Việt Nam Campuchia đã giảm đáng kể, từ 35 casino chỉ còn 15 casino hoạt động cầm chừng. Thạch Luông nói: "Hôm nay muốn mời chị sang." Nói theo kiểu Việt Nam là tôi rất thích ngày xưa chị nói một câu. Nói xong Thạch Luông im lặng. Kim Anh nói: "Tôi nói câu gì mà anh thích?" Thạch Luông nói: Tôi nhớ lần chị vét trong túi 100 đô la ra. Chị nói, tôi, Còn bát gạo cũng nấu. Chị đánh, Và lại thắng trở lại. Hôm nay tôi muốn mời chị sang đây để cùng bàn. Có lẽ cũng phải chơi một quả bát gạo cũng nấu. Xe chở Kim Hoanh về đến khách sạn của Thạch Sang thì đã có trùng nốt. Thạch Sang và Heng đợi sẵn. Thấy Kim Hoanh đến, sang đòn đảng. <cười> chào người đẹp. Có sẽ đến gần tháng rồi mới sang đây nhỉ? Giờ lấy tiền ra đâu mà chơi? Kim Oanh nói. Thạch Sang nói, thế không phải là đi chơi chỗ khác à? Kim Oanh nhìn Thạch Sang bằng ánh mắt khó chịu. Bây giờ là lúc nào rồi mà ông còn đùa? Nào, hôm nay công ông định bàn tính chuyện gì? Thạch Sang nói, giờ bàn tính xem có cách nào đó để anh em mình có tiền mà tiêu. Cả bọn ngồi bàn đến trưa thì Kim Oanh nói, Thôi, đưa tôi về đi. Khi trở về, Kim Anh vừa lái xe ô tô, vừa miên man suy nghĩ. Trong lòng Kim Anh cứ hiện lên hình ảnh của Bảo Lâm. Trong lòng Kim Anh dấy lên một tình cảm không biết thế nào mà tả. Tiếng nội tâm của Kim Anh. Đúng là không thể nào sống với Bảo Lâm nữa rồi. Cứ như thế này mãi thì cũng chẳng có trời đất nào dung tha cho mình. Làm gì có thứ vừa ngủ với bố lại rồi ngủ với cả con nữa. Đã đến lúc phải chấm dứt. Có không muốn chấm dứt cũng không được. Ông Đồng chắc chắn là sẽ quay lại với vợ. Còn Bảo Lâm, mấy năm nay đúng là đã yêu thương mình hết lòng, không còn tiếc gì mình. Nhưng còn kéo dài được bao lâu? Khi ông bà ấy đã quay lại với nhau, thì chắc chắn Bảo Lâm sẽ quay về và sống cuộc sống khác. Bây giờ mà mình không có tiền thì sẽ ra sao? Số tiền còn nợ chúng nó gần 3 tỷ. Với bọn này mà không trả thì sẽ có ngày chúng nó vùi mình xuống đất thôi. Nếu phải ra tay kiểu này thì cũng hơi ác. Nhưng nếu chúng nó làm khéo, thì với mình cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thôi, cũng đành. Còn bắt gặp, phải nấu nốt. Tại phòng họp của Giám đốc Trịnh Lương, có Đại tá Lê Bình, Thương tá Thông, Trung tá Hòa và một số cán bộ từ Trung tá đến Thượng tá. Giám đốc Trịnh Lương nói, Anh Thông xem báo cáo tình hình từ hồi xác lập chuyên án đến giờ như thế nào. Thượng tá Thông nói tiếp, theo anh có cần in báo cáo ra về án để cho mọi người không ạ? Giám đốc Trịnh Lương nói, không việc gì phải in, đồng chí cứ nói. Các đồng chí ở đây phải ghi chép cẩn thận. À, nhân việc này, tôi thấy đồng chí tránh văn phòng phải tính lại chuyện tổ chức họp hành đi. họp gì cũng yên sáng tất cả mọi thứ ra, mọi người cầm bản báo cáo. Rồi một người đọc lại thì có ích gì. Vừa mất thời gian, Mà mọi người lại không tập trung Tôi để ý thấy ở đây có rất nhiều cuộc họp Ở trên nói gì thì cứ nói Ở dưới cứ nhắn tin nhòi nhói Rồi thậm chí Có anh còn xem phim bằng iPhone, iPad gì đấy Có lẽ rằng từ nay Tất cả các hội nghị, các cuộc họp quan trọng Phải đặt máy phá sóng điện thoại Họp hành phải nghiêm túc, ghi chép cẩn thận Vì có ghi chép thì mới nhớ trong đầu Không có thì lại như con hổ Có tranh quẹt vào tai là quên hết Thường tá Thông đứng dậy báo cáo Báo cáo giám đốc Báo cáo các đồng chí Sau một thời gian xác lập chuyên án Chúng tôi đã lên được danh sách các băng ổ nhóm Tổ chức cờ bạc cho vay nặng lãi Bảo kê bến bãi, bảo kê người qua biên giới Và đá gà Tổng cộng số đối tượng là khoảng 50 Tuy nhiên, theo tôi Con số này chưa phản ánh đúng thực chất Tuy nhiên, những đối tượng nổi Thì đã có danh sách Và hiện nay đang có những biện pháp theo dõi Di biến động của chúng Trong khoảng 2 tháng nay, ở huyện Nhân Hòa Là huyện có hai dòng bạc của Trung Nốt và Thạch Sang Do làm tốt công tác vận động quần chúng, bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt là những biện pháp hết sức sáng tạo của đồng chí Bảy Liêm, đã làm giảm đáng kể tình hình bà con sang Campuchia chơi cờ bạc, đá gà, và làm giảm đáng kể tình trạng đưa người từ các tỉnh dưới xuôi sang biên giới chơi bạc. Hiện nay, số người chơi bạc ở hai casino trên đã giảm khoảng 80%. Chính vì vậy, bọn Trung Nốt Thạch Sang đã gửi thư đe dọa, và trên thực tế đã cho lưu manh côn đồ gây ra tai nạn cho đồng chí Bảy Liêm. Nếu không có gì thay đổi, thì chỉ trong vòng 2 ngày nữa, chúng tôi sẽ bắt được kẻ gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, kẻ giật dây vụ này là Heng và Hải Sắt thì hơi khó. Hải Sắt hiện nay không biết nằm ở đâu trên đất Campuchia. Chúng tôi đã tổ chức trinh sát kỹ, nhưng không tìm được tung tích hắn. Theo thông tin tôi nắm được, thì hắn vẫn chỉ đạo bọn bên này. Qua công tác trinh sát đã phát hiện thêm một số vấn đề liên quan đến cán bộ của chúng ta. Thứ nhất là đồng chí Huỳnh Sơn Đồng, Trường phòng Cảnh sát Giao thông Đồng Chí Đồng đã góp vốn làm ăn với hai công ty vận tải Xuyên Việt và Hoàng Hưng. Đồng Chí Đồng có cổ phần ở cả hai công ty này, nhưng tất cả đều là cổ phần khống. Trước đây hàng tháng mỗi công ty nộp cho Đồng Chí Đồng khoảng 30-40 triệu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do Cảnh sát Giao thông làm ngạt theo các kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an, nên chúng không đưa tiền cho Đồng Chí Đồng nữa. Mâu thuẫn giữa Đồng Chí Đồng và hai công ty này khá căng thẳng. Đồng chí Đồng cũng lệnh cho cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các xe của hai công ty này. Mà trước đây chúng đã lợi dụng danh nghĩa đồng chí để chở hàng quá tải quá khổ, chạy ẩu. Qua các biện pháp trinh sát, chúng tôi đã tìm ra kẻ gây tai nạn chết người cách đây hai tháng là cô Kim Anh, người được coi là bồ nhí của đồng chí Đồng. Sau khi gây tai nạn, Kim Anh đánh xe về nhà anh Đồng. Trong đêm, anh Đồng đã thuê thợ sửa lại xe. Chúng tôi cũng đã tìm ra được nhóm thợ sơn chiếc xe đó. Và chúng đã xác nhận là như vậy. Ngoài ra, anh Đồng còn sử dụng hai gã chuyên tổ chức cờ bạc, đá gà, là Hồ Viết Tiệp và Hồ Viết Tường. Hai gã này đều đã có thể nán tiền sự về tội tổ chức cờ bạc. Anh Đồng ra cho chúng cai quản khu trang trại, nuôi gà trọi, mang sang bên kia biên giới đá gà. Tuy nhiên, gần đây do huyện Nhân Hòa làm quá chặt, nên anh Đồng đã cho chúng nó mở trường gà ngay tại trang trại. Trường gà tổ chức được ít hôm. thì bị bọn trung hốp và thạch sang cho tay chân ném bộc phá để dàn mặt hiện nay công an xã đã là một trạm gác ở ngay ngoài cổng với danh nghĩa là trạm kiểm dịch và chặn bắt những người buôn bán ốc biêu vàng tuy nhiên bọn tiệp vào trường cũng đã biết đây là cách công an ngăn chặn không cho người đến đá gà tôi đã có báo cáo riêng với giám đốc hôm nay có các đồng chí trong ban chuyên án tôi cũng muốn xin ý kiến các đồng chí là chúng ta sẽ xử lý việc này như thế nào ngừng một lát thương tá thông nói thêm báo cáo các đồng chí Không chỉ có như vậy, anh Đồng cũng đã sang bên kia chơi bạc rất nhiều lần, và cũng đã có lần thua tiền tỷ. Nhưng nguy hiểm hơn là Bảo Đâm, con trai anh Đồng, sang bên đó chơi bạc, hiện nay còn nợ gần 4 tỷ. Chúng tôi rất lo ngại là hai sòng bạc này bây giờ không còn khách nữa, không hiểu chúng sẽ dở trò gì để đòi lại số tiền ấy. Thường đã thông nói xong, giám đốc Trịnh Lương nói. nếu tôi phát hiện ra đồng chí nào hở miệng nói lộ ra những điều đồng chí thông báo cáo ở đây, thì đương có trách là giám đốc nghiêm các qua mức. Đại tá Lê Bình phát biểu. Báo cáo giám đốc, thưa các đồng chí, với những chứng cứ chúng ta có được và theo những báo cáo của cảnh sát hình sự bộ gửi về, thì tình hình đồng chí đồng đã khá nghiêm trọng. Hôm qua, Thương vụ đảng ủy công an tỉnh đã xem xét việc báo cáo bộ tạm đình chỉ công tác đồng chí đồng để làm rõ các vấn đề liên quan đến đồng chí đồng đi chơi cờ bạc, tổ chức đá gà. Tham gia bảo kê hai doanh nghiệp vận tải Nhưng có một việc chúng tôi rất băn khoăn Đó là cụ Phương vừa mới nằm xuống Mà chúng ta xử lý đồng chi đồng như thế Thì liệu có sợ thiên hạ nói rằng Chúng ta càn tàu gió máng quá không Giám đốc Trịnh Lương nói Đồng chí không phải ngại việc đó Nếu thiên hạ có trách Thì cứ trách cứ tôi đây này Ở đây Tôi gắn bó với ông Phương nhiều nhất Mới sáu tuổi tôi đã đi làm liên lạc cho ông Ông rèn luyện dạy dỗ bảo ban tôi Tôi được đến ngày hôm nay, là công ơn của ông Phương, là phải sống Tết chết dỗ Bao năm nay tôi đã coi mình như con em trong gia đình. Với cầu đồng, tôi đã coi nó như thằng em trai. Chúng ta phải làm nghiêm túc, nếu không để lâu là càng hỏng cán bộ. Tuy nhiên, trị bệnh cứu người là Phương châm chúng ta phải quán triệt. Không vì đồng chí, đồng đội mình có sai phạm, mà mình lại hất hủi xa lánh, dồn người ta từ cái sai đó đến cái sai kia. Việc đồng chí đồng như thế nào? tôi và đồng chí lê bình sẽ chịu trách nhiệm trước thường vụ đảng ủy ban chuyên án cứ thu thập đầy đủ chứng cứ có đến đâu chúng ta sẽ làm đến đấy không thổi phồng không suy diễn không nâng quan điểm nhưng cũng không được du di xuyên xoa còn một việc nữa là chúng ta cần phải phối hợp với công an tỉnh svayriang phải lùng bắt bằng được thằng hải sắt ở bên đó nếu chúng ta tập trung quyết liệt để bắt thằng hải sắt thì không phải là không có khả năng đâu hôm sau giám đốc trịnh lương gọi điện mời sa mát bí mật sang gặp mình ở công an huyện đầu tiên ông mặc quần áo quân hàm cấp tướng ra khỏi trụ sở đi được một đoạn thì ông thay quần áo dân sự ở sau xe ông xuống xe rồi đi xe ôm đi thuyền qua biên giới sau đó có người của công an huyện đón sa mát về trụ sở công an huyện giám đốc trịnh lương đã đứng chờ từ ngoài cửa giám đốc trịnh lương ôm lấy sa mát như thế này thì phiền anh quá để anh đi lại vất vả Tôi thấy đi thế này cũng hay đấy. Thiếu tướng Sa Mát nói. Sao lại hay? Giám đốc Trịnh Lương hỏi. Thiếu tướng Sa Mát cười. <cười> Tự nhiên lại có cảm giác như là đang trong thời kỳ hoạt động bí mật. ạ Hai vị tướng cười ha hả rồi vào phòng họp. Ở đó đã có Đại tá Lê Bình, Thương tá Thông và một số cán bộ khác. Giám đốc Trịnh Lương nói về các vấn đề và tình hình biên giới, rồi nói thêm. Anh Sa Mát à? Bây giờ chúng tôi rất cần phải tóm được thằng Hải Sắt. nó chỉ ở loanh quanh đâu đó khu vực thằng trung núp và thạch sang thôi điều nguy hiểm là bây giờ hai thằng này đã bắt tay với nhau tất nhiên là chuyện kinh doanh sòng bạc của chúng nó là do kinh tế khó khăn bà con chẳng có tiền mà sang chơi nữa còn những người đã gà là do thua cờ bạc dẫn đến cho vay nặng lãi rồi mang đồ đạc trong nhà đi bán gây ra nhiều chuyện phức tạp quá chúng tôi phải có những biện pháp để giáo dục bà con thiếu tướng sa mát nói tôi hiểu mà anh lương từ lâu rồi tôi đã nói là kiếm sống bằng nghề cờ bạc đâu có hay ho gì Nhưng cũng khổ là bà con người Việt bên này sao mà móng mê cờ bạc đến thế. Người Campuchia chúng tôi chơi ít lắm, toàn là người Việt sang chơi. Thấy người ta sang chơi đông, chỗ này xây casino kiếm lời, thì chỗ khác cũng xây. Cả tuyến biên giới có mấy trăm cây số, mà có đến 35 casino. Không hiểu mỗi ngày có bao nhiêu tỷ tiền Việt Nam chui vào túi bọn chủ chưa ấy. Còn tăng hải sát, thì chúng tôi cũng đã có nhiều tài liệu. Tôi hứa Văn Lương và các anh, là sẽ có những biện pháp để tìm thằng này giúp các anh. Nếu phát hiện được thì chúng tôi sẽ cho bắt bí mật, rồi chuyển về cho các anh xử lý. Để ở bên tôi thì lẳng nhàng lắm. Nói thật với các anh, tình hình nội bộ công an tỉnh chúng tôi có những điều chưa tốt. Đặc biệt là chúng tôi đang đụng độ nhau về quan điểm bảo vệ trật tự trị an. Có những người nói với chúng tôi rằng phải sang bàn với công an Việt Nam để xem làm thế nào mở rộng cửa biên giới, tạo điều kiện cho bà con Việt Nam sang vui chơi. Mà vui chơi gì? Chỉ có sang chơi cờ bạc, bao nhiêu tiền trui hết vào túi của bọn chủ chứa. Nhà nước Campuchia có làm giàu được bằng số tiền này đâu. Nói là có sòng bạc thì thu thuế được ít tiền, nhưng có bỏ bèn gì mà lại gây ra bao nhiêu là tác hại cho xã hội. Giám đốc Trịnh Lương nói, có bắt được thằng hải sắt thì mới biết được chúng nó bán ba cô gái kia đi đâu để cứu các cô ấy về. Đại tá Lê Bình nói, hey, Nói thật là trong mỗi chuyến công tác sang Campuchia, Nghe công an bạn nói về tình trạng các cô gái người Việt sang đó bán dâm mà buồn quá. Chẳng lẽ lại cùng công an Campuchia đi kiểm tra từng cơ sở bên ấy? Nói thế thôi, chứ cũng chẳng kiểm tra được. Có khi mình chưa xuất kích ở đây thì đã lộ, và bên đấy đã chạy đi đâu hết mất rồi. Thiếu tướng Samat cười buồn. Có thế đấy. Chúng tôi chống tội phạm cũng mệt mỏi lắm. Tình trạng cán bộ chiến sĩ công an làm bảo kê cho các băng nhóm tội phạm nhiều quá. cả năm nay chúng tôi có làm được chuyên án nào ra hồn đâu. Chưa tổ chức tấn công đã bị lộ. Việc này quả thực là khó quá. Đại tá Lê Bình nói, Anh Samad, nếu bên đấy khó khăn, thì anh cứ làm kỹ khẩu trinh sát, phát hiện chúng nó ở đâu, thì anh tạo điều kiện cho anh nghe chúng tôi đưa đặc nhiệm sang bắt bí mật. Như thế thì bên anh đỡ phải ở Mỹ, và mọi người cũng không biết. Không thì báo chí và các phương tiện truyền thông lại tội phồng lên, thì chẳng sẽ làm sao cả. Thiếu tướng Samad gật đầu, tôi đồng ý với kế hoạch của các anh. Bây giờ ai sẽ là người thường xuyên liên hệ với tôi? giám đốc Trịnh Lương nói, Tôi xin giới thiệu với anh Đây là Thượng Thá Thông, trường phòng cảnh sát điều tra hình sự Từ nay, tôi ủy quyền cho đồng chí Thông trực tiếp liên hệ với anh Samad Nếu anh có người tin cậy để trực tiếp trao đổi với đồng chí Thông thì càng tốt Thiếu tướng Samad lấy ra một tờ giấy, viết ra một dãy số rồi nói Đây là số điện thoại đặc biệt của tôi Đồng chí cứ gọi theo số máy này Thượng tá Thông cũng rút ra một tờ giấy, viết số điện thoại của mình và nói Đây là số máy của em Thiếu tướng Samad và Thượng Thá Thông bắt tay nhau Buổi tối tại nhà Kim Oanh Lâm ngủ say lăn lóc Kim Oanh thì trằn trọc không ngủ được Nửa đêm Kim Oanh nhẹ nhàng ngồi dậy Ngắm nhìn Lâm bằng ánh mắt lạ lùng Buồn bã, xót xa Nhưng đôi khi lại lóe lên những tia sáng Quyết đoán, dữ dội. Kim Oanh vuốt tóc Lâm Rồi khẽ thở dài Và tự nói với lòng mình Như thế này thì liệu mình có tàn ác quá hay không Hay là thôi, dừng lại đi Đừng dẫn thêm nữa Dù sao thì người con trai này Cũng đã có một thời mê mội mình Bỗng nhiên Kim Anh hình dung lại buổi gặp gỡ Thạch sang, Thạch Luông, trung nốt và heng. Luông nói lạnh lùng Mấy năm này chúng ta đã gắn bó với nhau Bây giờ tình cảnh như thế này Nếu như không nghĩ cách cứu rồi Đến lúc không có củ khoai của mìm ăn đâu Thạch Luông nói Cô phải quyết đoán lên Sớm muộn thằng Lâm nó cũng sẽ rời cô Trước đây nó yêu cô như vậy Là vì nó là thằng con trai mới lớn Bị xa vào bẫy tình của cô Nên không dứt ra được Bây giờ khi nó đã tỉnh ngộ, thì chắc chắn nó sẽ ném cô đi như một miếng rẻ rách mà thôi. Với những việc cô đã làm, cô thử nghĩ xem. Khi công an lần ra, thì liệu cô có được yên hay không? Hèn tiếp lời. Bây giờ mình phải lo cứu lấy thân mình. Bố con thằng Lâm nó có rất nhiều tiền, nhưng có phải là tiền mồ hôi nước mắt của cha con nó làm ra đâu. Cũng là tiền của thiên hạ thôi. Bây giờ mình phải làm như thế này, như là thực hiện lại công bằng xã hội. Khi mọi nói, nhưng... tôi vẫn thấy thế nào ấy làm thế này nguy hiểm lắm trùng nốp nói có gì đâu mà nguy hiểm cô cứ ở bên đó coi như không biết chuyện gì xảy ra việc của cô là làm thế nào để lão đồng chịu mở hầu bao tất cả những việc khác thì bọn tôi sẽ lo thạch sang nhìn kim oanh bằng ánh mắt nảy lửa cũng là lẽ công bằng thôi nó còn nợ bọn này gần 5 tỷ nó nói trả mà nó có lần nữa không chịu trả như cô đã nói cô với nó đã bày trò ra Lấy được mấy chục tỷ của ngân hàng Nó phải trả chúng tôi chứ Trung nốt gằn rộng Thôi thôi không phải nói lắm lời Cô cứ về nhà Và phải tỏ ra thật tình cảm với lao động Chuyện thằng Lâm thì cứ để chúng tôi làm Tôi nói cho mà biết Nếu mà hé răng tiết lộ thì cô đừng có trách bọn này là cạn tẩu do mắng Ngày hôm sau Khi ăn sáng Kim Anh nói với Lâm Bọn thằng nốt muốn anh sang bàn việc gì ấy Kim Anh thở dài À, bây giờ làm gì có việc gì mà bàn casino của chúng nó sắp sập đến nơi rồi chắc là chúng nó muốn anh sang để đòi nợ thúc nộp nốt số tiền anh còn nợ thôi khoản nợ ấy thì anh cứ yên tâm em sẽ nói chúng nó gạt ra ngoài bây giờ thì có khó khăn thật nhưng với chúng nó thì vài chục tỷ chẳng là nghĩa đi gì cả lâm nhìn kim Anh dò hỏi thế nó muốn anh sang để bàn việc gì em nghe nói là chúng nó muốn bàn với anh bán hai casino ấy cho một thằng đại gia nào dưới chợ lớn ấy. Nghe nói là tay đại gia này có quen biết gia đình anh Nên chúng nó muốn anh đứng giữa thúc đẩy việc mua bán này Lâm ngạc nhiên Vậy sao nó không gọi cho anh nhỉ? Nó nói với em lúc nào? À hôm qua nó gọi điện nói chuyện với em Nó nói là gọi cho anh không được phải không? Ừ, mọi khi anh vẫn liên lạc với chúng nó số máy kia Nhưng mà lâu nay anh tắt Anh mở máy ra, xem chúng nó nhắn gì Lâm và Kim Hoanh mỗi người một hướng Lái xe đến công ty Lâm lấy ra chiếc điện thoại trước đây vẫn liên lạc với Trung Nốt, Thạch Sang mà lâu nay không dùng cắm máy lại, sạc pin vừa bật máy lên một lát, trên máy hiện ra một loạt tin nhắn nhẹ nhàng tình cảm Lâm ơi, quên bọn này rồi sao sang đây chơi đi chúng tôi có chuyện làm ăn muốn bản với Lâm những tin nhắn đại loại như thế có cả chục tin vừa lúc ấy có điện thoại gọi đến nhìn thấy số máy từ Campuchia gọi về Lâm bấm máy nghe và nhận ra ngay tiếng của Trung Nốt Trung Nốt vui vẻ Ê, trời à, Lâm Dạo này đi đâu? Làm gì? Bận rộn, mà bọn anh tìm em muốn chết à? Em chào anh nốt Em dạo này công việc lô bô quá Lô bô gì thì lô bô Cũng phải có thời gian cho mình chứ Này, thứ bảy này em qua bên này chơi đi Anh em mình có mấy câu chuyện làm ăn cần bàn với nhau Anh phải nhờ em giúp đấy Chuyện gì thế anh? Bàn qua điện thoại thì lâu lắm Sáng thứ bảy em cứ qua cửa khẩu là có người đón em Em đến anh em mình bàn bạc thống nhất Rồi em về lo giúp bọn anh Việc này mà không phải em giúp thì khó lắm Lâm đánh đo một lát rồi nói Ừ để em xem đã Sợ công việc tuần này còn bận. Anh em mình gặp nhau độ một tiếng thôi Lâm ngần ngại Thực sự thì em cũng ngại Vì em còn nợ anh và Thạch Sang ít tiền mà chưa trả được Thấy ấy đáy quá Sao chú lại nói chuyện nợ nần Quên chuyện ấy đi Anh em mình nợ nhau vài thì bà có là gì đâu Bọn anh khó thì khó thật Nhưng cũng còn khá hơn chú ngàn lần Không phải băn khoăn về gáy Anh và thằng Sang đã nói với nhau rồi. Trong lúc ăn nên làm ra, chú là người cũng đóng góp rất nhiều. Chuyện cơ bạc thu nợ ít tiền thì đáng gì. Quên chuyện đấy đi nha. Em không phải băn khoăn. À, bảo cả Kim Anh sang đây chơi cho vui. Bọn anh mới được biếu mấy bộ tay gấu. Muốn làm một bữa tay gấu hầm. Lâm ngần ngờ một lát rồi nói. Vâng, em sẽ bố trí thời gian. Trước khi Sang em sẽ nói với anh. Trung nốt vẫn nhẹ như không. Ờ, lúc nào Sang thì nói cho anh biết. Anh bố trí người đón. Nhớ nói cả cậu Oanh nhé. Lâm tắt máy. Nghĩ thế nào Lâm lại gọi cho Kim Oanh? Oanh à, ông nốt bỏ gọi cho anh. Nói sang bản chuyện như em đã nói sáng nay. Nhưng nó muốn cả em đi cùng. Kim Oanh nói. Nó cũng nói với em là có cả bộ tay gấu muốn làm một bữa anh em vui vẻ với nhau. Hôm ấy anh em mình cùng đi. Tại phòng làm việc của giám đốc công an tỉnh. Giám đốc Trịnh Lương đang họp cùng Đại tá Lê Bình, Thượng tá Thông. Giám đốc Trịnh Lương nói. căn cứ vào danh sách cán bộ. Chiến sĩ công an trong tỉnh đã tham gia đánh bạc ở Campuchia. Tôi đề nghị anh Lê Bình thông báo cho các đơn vị tổ chức kiểm điểm, nếu là đảng viên thì kiểm điểm từ cấp chi bộ trở lên. Phòng cảnh sát hình sự có hai cậu thì phải làm thật nghiêm. Phải chú ý đến việc các cậu ấy có quan hệ gì với các băng nhóm tổ chức tội phạm, chuyên hành nghề cờ bạc và bảo kê bến bãi hay không. Tại sao ở bến xe phía Bắc, bọn tội phạm nói cứ việc gì khó thì gặp thiếu tá Huỳnh. Cậu Huỳnh trước đây là trạm trưởng trạm công an bến xe phía Bắc và đã bị kỷ luật về chuyện bảo kê bọn kiểu bạn ở đấy. Bây giờ vai trò của cậu ta như thế nào? Tại sao đã không ở đó nữa rồi mà bọn giang hồ vẫn cứ gọi cậu ấy là đại ca? Việc này đồng chí thông có biết không? Biết từ lâu rồi hay mới biết? Thương tá thông nói Báo cáo anh, em cũng biết nhưng không có chứng cứ Với cán bộ mình nói gì mà không có chứng cứ thì anh em lại có phản ứng ngay Năm ngoái bọn em đã đưa anh ấy về văn phòng không cho anh ấy làm ở mảng chống tệ nạn xã hội nhưng vẫn cứ dính với chúng đó Đại tá Lê Bình nói, ăn của bọn lưu manh răng hồ một đồng rồi thì không nhả ra được nữa đâu. Giám đốc Trịnh Lương nói, còn việc của cậu đồng thì bây giờ tính thế nào? Đại tá Lê Bình nói tiếp, tốt nhất là chúng ta gọi cậu ấy lên. Đầu tiên thì cứ nói cho cậu ấy biết kết quả trinh sát là như vậy, để xem cậu ấy nói như thế nào. Giám đốc Trịnh Lương nói, có việc này thì anh Lê Bình phải khẩn trương xác minh làm rõ cho tôi. Đó là việc cậu ấy vẽ ra dự án công viên tâm linh. Thực chất, việc này là như thế nào? Tôi hỏi giám đốc sở đầu tư Thì anh ấy nói rằng làm gì có quy hoạch nào Cho phép xây dựng khu công viên tâm linh ở đó Đó là khu dự trữ sinh thái của tỉnh Trong quy hoạch sẽ mở đường vành đai ba đi qua đó Tại sao thằng Lâm nhà cậu ấy lại làm được cái việc là vẽ ra cái dự án này? Việc này cộng đồng có biết không? Nếu biết thì cậu ấy có ý kiến như thế nào? Dính vào bọn đừa đảo là chết đấy Đại tá Lê Bình ngần ngừ một lát rồi mới nói Báo cáo anh có việc này nói ra thì cũng rất buồn và đau lòng Nhưng không biết bây giờ nên tính như thế nào Anh em ở phòng bảo vệ an ninh nội bộ Có báo cáo cho tôi biết Về quan hệ tình ái của anh Đồng và một cô là Kim Oanh Giám đốc Trịnh Lương gật đầu Ai, Việc ấy tôi biết Nhưng bây giờ Biết làm như thế nào Cậu ấy bỏ vợ rồi Với ả này thì cũng là bồ bịch với nhau thôi Mình chẳng thể ngăn cấm được Nếu họ xin cưới Tổ chức phải xác minh Làm rõ thân nhân của cô ta thì còn nói được Thân nhân của cô gái này có ra cái gì đâu? Không, nếu chỉ có thế thì đơn giản, mà còn có chuyện khác. Giám đốc Trịnh Lương hỏi, có chuyện gì nghiêm trọng hơn à? Đại tá Lê Bình nói, báo cáo anh, cô này đã bỏ chồng lâu rồi. Cô ta trước đây cũng là một tay cờ bạc khét tiếng, có quan hệ chặt chẽ với bọn trung nốt, thạch sang. Khi anh đồng sang đó trời bạc đã bị cô này đưa vào bẫy, và từ đó hai người gắn bó với nhau. Đó là một trong các nguyên nhân khiến chị Bảy Liêm không chịu nổi Mà hai vợ chồng phải ly dị. Sau khi anh Đồng ly dị, cô ta ngang nhiên về ở nhà anh Đồng. Thằng Lâm Đức Lấy đang học đại học cũng bị cô ta quyến rũ. Và rồi cùng cô ta yêu cả bố lẫn con. Giám đốc Trịnh Lương tròn mắt. Trời ạ! Lại có chuyện như thế cơ! Thường ta thông nói. Đây đúng là một con hồ ly tinh anh ạ. Anh em cho biết. Nó lấy của anh Đồng không biết bao nhiêu tiền. Nó cứ nói rằng đầu tư làm trung tâm đào tạo người mẫu mở spa Rồi lại làm kế hoạch truyền thông cho tập đoàn nước ngoài Nhưng thực ra tiền của anh Đồng cung phụng cho nó Nó nướng vào cờ bạc hết Không chỉ vậy Trung tâm đào tạo người mẫu của nó còn là nơi môi giới mại dâm Môi giới gái cho các đại gia Đưa người sang Campuchia Hai năm vừa qua Đã có 9 trường hợp các cô gái đang theo học ở trung tâm này Bỏ đi đâu mất tích Hiện nay vẫn còn ba cô gái nữa chưa rõ tung tích. Không chỉ có quan hệ tình ái với anh Đồng và thằng Lâm Quả này trước đây còn quan hệ với cả thằng nốp Thằng Thạch Sang thậm chí cả thằng hen nữa à có thể lên giường với bất cứ ai giám đốc trịnh lương ngồi phịch xuống ôm đầu ai, trời ạ tại sao cộng đồng lại mê mội đến thế đại tá lê bình cười nhăn nhó thế mới là cuộc đời không hiểu nếu lộ ra chuyện nó lăng nhăng với cả con trai mình nữa thì anh đồng sẽ nghĩ như thế nào không kéo ốt lên mặt chết chứ không đùa đâu giám đốc trịnh lương nói quả quyết phòng cảnh sát hình sự Lập cho tôi kế hoạch điều tra ngay về Kim Anh trong việc 9 người ở trung tâm của cô ta mất tích trong 2 năm vừa qua. Thường gia thông nói Báo cáo anh Cô này có quan hệ rất chặt chẽ với thằng Hải Sắt Chúng em đã xác định được mối quan hệ của cô ta với thằng Hải Sắt Với Thạch Luông, Thạch Sang Với thằng Hải Sắt Dù quan hệ giữa hai người rất kín tiếng và hầu như không bao giờ thằng Hải Sắt xuất hiện trong những cuộc gặp đông người do Kim Anh tổ chức Nhưng tất cả mưu mô đưa người sang bên kia biên giới Đều giữa thằng hải sát tổ chức Trong việc môi trài Đưa cháu Lý, con anh viễn trong bên kia Vai trò của hải sát cũng như vậy Nếu bắt được thằng hải sắt Thì sẽ rõ hết mọi chuyện Giám đốc trịnh lực nói Chúng ta phải chờ thông tin cho anh giảm Nếu có được thông tin cho thằng hải sát đang trốn Thì phải tổ chức bắt bằng được Với trường hợp cộng đồng Tôi đề nghị thế này Việc cộng đồng thì các anh cứ để tôi Tôi sẽ gọi cậu ta lên đây trao đổi chuyện con anh quan hệ với thằng Lâm, thì các anh cố gắng giữ gìn. Anh Bình xác minh thật gấp cho tôi về dự án công viên Tâm Linh ấy, làm thế nào phải ngăn chặn được càng sớm càng tốt. Thượng tá thông nói. Theo thông tin chúng tôi mới nắm được, do mâu thuẫn trong việc chuyển tiền bạc của công ty, nên cậu Toàn, phó tổng giám đốc đã xin thôi việc. Nghe nói lý do cậu ta xin thôi việc, vì phải về Sài Gòn hợp lý hóa gia đình. Nhưng thực ra là cậu ta sợ dự án này, cảm thấy nhiều điều không bình thường. Cứ dẫn vào thì có ngày mắc tội. Giám đốc Trịnh Lương nói Cậu cho trinh sát đi gặp ngay cậu Toàn để hỏi cho ra lẽ ra làm sao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của cuốn tiểu tuyết Quỷ Ám. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm còn giấc.